các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chủ tịch nhất xưa nay chưa bao giờ tin mẫu, bởi theo ông các mẫu đều là những nhân vật tưởng tượng do người chế ra. Chúa hay Phật còn có thật, cho nên cầu Chúa, cầu Phật còn hợp lý, chứ các mẫu thì rõ ràng chỉ là huyền thoại, đã không có thật thì cầu làm sao được. Ngay cả những khi không đi lễ các đền, lâu lâu vợ ông vẫn thấy nhớ tiếng hát tiếng đàn của cung văn. Nên bà hay mở cassette hoặc CD đã thâu sẵn những bài ca đó Bắt ông phải nghe đi nghe lại Rồi lâu ngày thành thuộc lòng Lạy bà bà ở trên ngàn Thương con đệ tử trần gian bà về Xá lầm xá lũ xá mê Trần gian bà về bát nhã thuyền huê Bà về bát nhã thuyền huê Con công đệ tử ngồi kề hai bên Lạy bà bà đẹp chín nghìn Trăng còn thua sáng Hoa nhìn kém tươi Đó là những lời xưng tụng bà Chúa Thượng Ngàn. Bà Chúa Thượng Ngàn tức là mẹ núi rừng mà cũng được ca ngợi là đẹp hơn tiên nga. Như vậy là người Trần đã đánh giá mẫu quá thấp, bởi chẳng nhẽ mẫu mà cũng ưa nịnh giống như người phàm hay sao? Ông đã từng cãi nhau với vợ rất nhiều lần từ ngày mới lấy nhau. Bây giờ thì ông chán rồi và lại tiền bạc đã dư dả, ông để vợ muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Bà nhất thì trái lại say mê các đền các phủ Phổ hội dày hàng năm bà không thể nào bỏ qua, bà thích cái không khí ấy lắm. Trong suốt 10 ngày đêm, những ông đồng bà đồng, những con công đệ tử, những người ngả nghiêng mặt đỏ như gấc đi đứng siêu vẹo, người ta mê lên đồng như mê cờ bạc, dứt không ra, người ta chìm đắm trong nhang khói và ngây ngất với tiếng đàn, tiếng hát đôi cuốn của cung văn, đến độ nhiều bà tan cửa nát nhà. Chủ tịch nhất lúc đầu cũng lo lắng lắm, bởi vợ ông thuộc loại phụ nữ có nhan sắc mặn mà, Nếu chẳng may sa ngã vào vòng tay một gã công văn nào đó thì ông chỉ còn cách cục mặt độn thổ chứ làm sao nhìn thiên hạ khi ông đã là một đảng viên cao cấp. Bây giờ thì ông không lo lắm nữa, bởi vợ ông đã ngoài 45, có vắng nhà vài ngày mà ngụp lặn trong nhang khói và tiếng hát chầu văn chắc cũng không sao. Nhưng lần này xây nhà mới để chiều ý vợ, để vợ khỏi đi đâu xa, ông dành hẳn cho vợ một căn phòng vuông vức trên lầu 2, mở cửa nhìn xuống dòng sông. Vợ ông gọi người về lập đền thờ mẫu ngay tại nhà. Thôi thì cũng choáng ngộp, sơn son thiếp vàng, đầy đủ một cung đình, khói nhang nghi ngút, hoa thật và hoa giả tràn ngập không thua gì những ngôi đền quen thuộc mà trước đây bà thường lui tới cầu xin. Bà cảm động lắm, run run bảo chồng. Ôi trời ơi, đẹp quá, trang nghiêm quá, trời ơi, cám ơn ông. Ông mà cho tôi thế này thì tôi chả còn mong ước gì nữa, đẹp quá. Bà nói câu ấy một cách rất thành tâm bởi bà vẫn tin chắc trăm phần rằng mọi sự may mắn của chồng bà đều do mẫu phù trợ. Lập đền thờ ngay tại nhà thì địa vị của chồng bà sẽ càng vững như bàn thạch. Đền của bà thờ mẫu Liễu, tức là Đức Vân Cát Thánh mẫu, được coi là vị thần thượng đẳng, tối linh của dân gian. Bà mê chuyện mẫu Liễu từ nhỏ do thân mẫu bà kể mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẫu Liễu vốn là công chúa Quỳnh Hoa trên Thiên đình, Vệ đánh vỡ chén ngọc bị đày xuống Trần Gian, đầu thai vào nhà họ Lê ở thôn Vân Cát, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, thường được gọi là Công chúa Liễu Hạnh. Sau khi lấy chồng sinh được hai con thì bỗng dưng chẳng có bệnh tật gì mà viên tịch. Mất rồi, Công chúa Liễu Hạnh vẫn thường hiện thánh, hiện về cứu giúp dân lành. Dân làng lập đền thờ và tôn vinh lên làm Vân Cát Thánh Mẫu. Bà thích chuyện này đến nỗi hồi mới lớn, bà cũng đã từng liêm im tưởng tượng chính bà trước đây có thể cũng là một tiên nữ trên thiên đình bị đẩy xuống trần gian, nhưng người ta vẫn gọi là tiên mắc đọa. Cho nên bà dự định mai kia sau khi bà quy tiên, bà cũng sẽ hiện về cứu giúp dân nghèo trong tỉnh. Tạm thời bà rất hãnh diện vì mẫu liễu cùng quê làng Vũ Bản tỉnh Nam Định của bà. Lập đèn thơ tại nhà, bà muốn lên đồng hầu bóng lúc nào cũng được, chả cần phải đi đâu nữa những bà bạn chen lên đồng chung với bà nườm nượp kéo đến, một phần vì muốn viếng đền mẫu của bà nhất, nhưng lý do chính lại hiếu kỳ, muốn tham quan căn nhà đồ sộ nhất thị xã. Chủ tịch nhất ưu tư nhắc vợ: "Bà phải quy định lại đi chứ. Cứ 2 tháng hoặc 3 tháng, hoặc là tôi cho bà cùng lắm là mỗi tháng các bà được gặp nhau một lần thôi, không thể tùy tiện cứ mỗi một ngày một đám kéo đến đây như thế này được." Với lại phải là những người quen của bà, bà phải biết mặt biết tên biết lý lịch từng người mới cho vào, nhỡ cả thành phần xấu nó trà trộn vào đây thì làm sao? Mình là chủ tịch tỉnh, chứ có phải là nhà dân thường đâu, dễ dãi quá không được. Bà nhất cũng nhận ra điều. Điểm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net